Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thức đoàn úy kỳ Là vì cô không cẩn thận làm hỏng xe thể thao của người ta Kế tiếp Vì bồi thường tổn thất Cô phải nói dối để chuyển đến nhà hắn Nếu chuyện này bị người nhà biết Cô dám khẳng định kết quả của mình thật thập phần bi thảm Xem ra Nên nói thẳng một chút Như thế nào Lăng tiêu nhiên cao mày Chẳng lẽ em có chuyện khác phải làm sao Đương nhiên không phải Cô vội vàng lắc đầu, lội ra nụ cười nịnh hót, cầm lấy cánh tay của ca ca. Bởi vì lâu rồi người ta và đại thiếu không cùng ăn trưa, cho nên vừa rồi là nhất thời kích động. À đúng rồi đại thiếu, anh nói muốn dẫn em đi ăn. 15 phút sau, Lăng tiêu nhiên mang muội muội đi vào một khách sạn thuộc tập đoàn Lăng thị. Lăng tiêu nhiên vừa bước vào, bồi bàn lập tức cung kính tiếp đón, hai người được đưa đến khu dành cho khách quý. Hà Duyệt Vũ tùy là thiên kim lăng ra. Nhưng không hề được công khai trước công chúng, hình ảnh hai người thân mật tay trong tay dĩ nhiên là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, bao gồm cả người ngồi cách đó không xa, đang cùng bạn bè ăn cơm, kìm mặt lị. Từ sau khi bị đoàn úy kỳ đuổi việc, lại bị đưa vào ngục giam, sự tức giận của cô khó có thể tiêu trừ. Hết thảy đều là hào duyệt vũ nữ nhân kia làm hại. Mấy ngày này cô nghĩ hết mọi phương pháp để đối pháo với nữ nhân kia, không nghĩ tới lại tình cờ gặp cô đi cùng nam nhân khác mà nam nhân kia lại là người phụ trách của tập đoàn Lăng thị Lửng lẫy. Đoàn Úy Kỳ không phải nói cô là bạn gái hắn sao? Vì sao cô lại cùng Lăng Tiêu Nhiên tay trong tay thân mật như vậy? Nguyên lai cô mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần, kỳ thực cũng là một nữ nhân hạ lưu. Kim Mạt Lệ mị thấy Hạ Duyệt Vũ cùng Lang Tiêu Nhiên đang vui vẻ vô cùng, tâm tình càng nóng lên, đáng giận, vì sao tất cả nam nhân tốt đều xung ái cô như thế? Trên mặt Kim Mạt Lệ lộ ra một chút tà ác, vụng trộm lấy di động ra, nhắm ngay hai người chụp động tác thân mật. Sau đó không chút do dự, nhắn vào số máy của đoàn úy kỳ. Đoàn úy kỳ đang ở trong phòng đợi bạn gái mình về, nhìn thấy điện thoại truyền đến một tin nhắn. Số điện thoại là của Kim Mạt Lệ. Hắn mở ra liền thấy một bức ảnh, nhất thôi ngực hắn trở nên căng thẳng. Bởi vì ảnh chụp hai người, một người là Hà Duyệt Vũ, một người chính là Lăng Tiêu Nhiên suýt bị hắn bỏ quên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Tiểu Vũ lại ở cùng với Lăng Tiêu Nhiên? Một cảm giác ghen tị thiêu đốt lồng ngược của hắn, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kim Mặt Lệ. Cô nói cho hắn biết Hà Duy Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên lúc này đang ở Hoàng Đình khách sạn dùng cơm. Hắn gắt gào, niết điện thoại trong tay, đầu óc không ngừng lặp lại hình ảnh kia. Hay là hai người thực sự có mối quan hệ ám muội gì? Hay là Hà Duy Vũ tự đầu tới đuôi đều giả vờ lừa gạt tình cảm của hắn? Cuối cùng tình cảm đả bại lý trí hắn hỏa tốc chạy tới hoàng đỉnh khách sạn nhìn thấy hắn kim mặt Lệ chạy ra Tổng giám đốc sao anh bây giờ mới đến em vừa nhìn thấy hai người bạn họ đi lên phòng 18 của khách sạn hắn là đang... đang... Tổng giám đốc tổng giám đốc. không đợi cô nói xong đoàn úy kỳ chạy như điên vào thang máy sự tức giận thiêu đốt cả lý trí của hắn phản bội hắn Diệt vũ nếu dám phản bội hắn hắn sẽ làm thịt cô Khi hắn đi vào tầng 18, phát hiện tầng này có một phòng tổng thống. Nếu hắn đoán không sai, phòng này hắn là phòng chuyên dụng của lang tiêu nhiên. Hắn nâng tay dùng sức ấn chuông. Không biết qua bao lâu, cửa phòng cũng được người ta mở ra. Xuất hiện trước mặt hắn là một người nam nhân cũng cao như hắn. Lang tiêu nhiên lúc này mặc một bộ rục bào trắng. Trên đầu còn chảy nước xuống. Mà giờ dĩ biến thành như vậy, đều phải chắc mụi muội ngu ngốc của hắn. Vốn hai người đang dùng cơm trưa ngon miệng, Ai biết khi hắn hỏi cô có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa Nữ nhân kia vô tình làm ly nước bị đổ Hại hắn không thể chịu nổi Đành phải vào phòng tắm rửa một cái Còn mụi mụi vô lương tâm kia Vừa ăn xong liền vỗ mông đi luôn Hắn mới tắm một chút chợt ngay bên ngoài có người ra sức ân chuông Còn tưởng mụi mụi biết lỗi trở về Không ngờ xuất hiện ở trước mặt chính mình Là đối thủ một mất một còn Đoàn úy kỳ nhìn thấy hắn sau Mày càng nhíu lại Loại trường hợp này hắn thật sự không biết là có chuyện gì. Cô ở đâu? Lòng tiêu nhiên bất động thành sắc nhìn hắn. Anh nói ai? Hắn có điểm hồ đồ, không nhớ mình đã đắc tội người kia cái gì. Không để ý đến vấn đề hắn hỏi, đoàn úy kỳ trực tiếp để hắn ra chạy vào phòng. Nhưng tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện bóng dáng của bạn gái hắn. Kỳ quái, cô không có ở đây. Hay là tự đầu đến đuôi đều là hắn hiểu nhầm cô? Này! Này! Có thể giải thích một chút hay không? Anh rốt cuộc tìm ai? Lăng Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình bị coi thường. Sorry. Hắn khóc khóc nhìn Lăng Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Tôi nghĩ là tôi nhìn lầm, thật có lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net